Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đại Quảng dẫn theo Đại Ninh đi vào bên trong Vừa nhìn thấy Lý Lão Tam Thì liền giật mình kinh hãi Đều là người quen biết thân thuộc trong thôn Nhưng chưa từng thấy ai thấy Lý Lão Tam Với cái bộ dạng e ấp Sợ sẽ đến như vậy Ơ, các người là ai? Thật đáng sợ Đừng có lại gần tôi Đừng có lại gần tôi mà Lúc này Thì Lý Lão Tam thấy lạ, có thêm hai người lạ bước vào bên trong phòng, sợ hãi nép vào chân tường, đồng thời rú lên những tiếng kêu thảm thiết. "Chà, con thấy chú tam thế này, trông rất đáng yêu đấy." Còn <cười> không có được ăn nói bữa bãi đâu nha. Đại Ninh nhìn thấy bộ dạng của Lý lão tam, anh ta muốn cười nhưng phải cố nhịn lại, nhưng mà vốn dĩ là một ông già, bây giờ lại mang cái bộ dạng giống như một cô tiểu thư thì quả thực là khiến cho con người ta phải buồn cười rồi. Lão Tam gặp phải quỷ rồi. Hôm nay ông ấy đã đi đâu vậy? Gì cơ? Quỷ, quỷ á? Đại Quảng nhìn thấy trong lòng thì đã sớm biết. Ông ta xoay người hỏi vợ của lão Tam xem, hôm nay ông ta đã đi đâu, mục đích muốn biết rõ ràng lai lịch của con quỷ đang ở trên người của lão Tam. Đó chính là một con nữ quỷ. Thím Tam còn chưa kịp nói gì thì đứa cháu mới 5 tuổi tên là Phúc Phúc đã vội nói trước. Khi ông vừa về đến nhà, thì con đã nhìn thấy rồi mà. Phúc Phúc nói chuyện với anh Đại Ninh được không? Là em thấy, thấy nó ở trên người của ông nội em đấy. Lúc này thì Đại Ninh đang ở bên cạnh cha của mình. Anh ta biết đôi mắt của trẻ nhỏ rất trong sáng. Có thể thực sự cậu bé đã nhìn thấy con quỷ đó. Liền đến trước mặt của cậu bé Phúc Phúc hỏi rõ cho sự tỉnh. Phúc Phúc nói, bà nãy bà của cậu bé đang nấu cơm, vì khi đó đói rồi nên cậu bé luôn đứng vịn vào cửa sổ mà nhìn ra ngoài cổng, đợi ông nội về để còn được ăn cơm. "Ba ơi, ông về rồi kìa." Đợi đến khi trời sắp tối hẳn thì mới thấy ông nội đạp xe đạp từ bên ngoài về đến nhà. Lúc đầu Phúc Phúc không có nhìn thấy điều gì bất thường hết, nhưng mà sau khi ông nội vào trong nhà rồi, nhấc đồ xuống, đột nhiên cậu bé phát hiện ra ngồi phía sau xe của ông là một người con gái. Phúc Phúc tuy nhỏ Nhưng mà thấy cái bộ dạng của cô gái đó, cậu bé biết rằng cô ta không phải là người bình thường. Cô gái đó, toàn thân thể ướt sũng, dáng điệu ngồi nhẹ bẫng ở trên xe, một nửa cơ thể thì có thể nhìn thấu được, có vẻ cô ta biết Phúc Phúc có thể nhìn thấy cô ta, còn hướng về phía của Phúc Phúc mỉm cười một cách âm lạnh. "Bà nó ơi, tôi về rồi đây." Lúc này, ông nội đang thu dọn thành quả của ngày hôm nay và có vẻ như ông hoàn toàn không thể nhìn thấy được cô gái đó đang theo sát ngay phía sau mình. Bà nó ơi, mau ra mà xem thành quả ngày hôm nay của tôi đây này. Cho đến khi ông và bên trong nhà, Phúc Phúc vẫn dõi theo phía sau lưng của ông thì phát hiện ra không còn thấy bóng dáng của cô gái bàn nãy đâu nữa. Hôm nay tôi câu được rất nhiều đấy nhá. Có điều này thì Phúc Phúc cảm thấy ông nội của mình không còn được như bình thường nữa, chết người của ông dường như có bóng dáng của một người con gái khác. À, lẽ nào ông già này đã đi làm chuyện gì đó xấu nên mới bị quỷ ám như vậy chứ? Ấy ấy ấy, thím Tam à. Bà đừng có nghĩ lung tung như vậy chứ. Thím Tam nghe Phúc Phúc kể có bài có bản hẳn hoi thì biết rằng cậu bé không phải là đang nói dối, nên trong lòng của bà có chút hoài nghi về lão Tam. Cá mà lão Tam mang về để ở đâu rồi? Mọi người đã ăn trưa vậy, vẫn chưa? Vẫn còn đang để ở bên ngoài cửa đó. Đại Quảng nghe Phúc Phúc nói cô gái đó toàn thân ướt sũng thì ông ta biết ngay là sự việc này có liên quan đến số cá mà hôm nay lão Tam đã câu được rồi. Trong lòng của ông ta thì có tính toán cả. Đúng rồi, quả là không sai, thảo nào mà lại ám lên người của lão Tam chứ. Đúng lúc nhìn vào cái thùng đầy ắp toàn cá trê to đó, trong lòng của Đại Quảng đã hoàn toàn lý giải được sự việc rồi. Nhưng mà Đại Ninh ở ngay ở bên cạnh cũng đã nhìn thấy mà chẳng hiểu ra được điều gì. Cái thùng cá trê này, ngoài cái đầu của chúng to hơn một chút, béo một chút thì chẳng có điều gì đặc biệt cả. Cá trê này, râu vừa nhọn, có màu đỏ sẫm và bóng, đây chính là cá vừa mới ăn thịt người chết xong ấy mà. Cái gì? Ăn thịt người chết à? Đại Quảng nhìn ra con cá này, đắt từng ăn thịt người chết, liền phân tích được ra rằng cái khúc sông đó tám phần là có tử thi, hơn nữa lại là của một cô gái trẻ nữa. Ây. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net